Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hãy cẩn thận Chờ cho ông Đồng nổ máy Chờ cậu Tạch lao đi mất hút Bà bây giờ mới lững thững Quay vào lẩm bẩm Quái nhỉ Mà cỏ gì Mà tổng mới bắt nhỉ Mọi lần toàn lại đi bắt vào ban ngày cơ mà Bây giờ Ở bên nhà ông Định Bên Thái Bình Kèn trống lại bắt đầu ỉ ôi Chập chập chen chen Váng cả một góc xóm Bà nối đang đau khổ Ngồi bên áo quan của chồng Của con Mồm E A Ôi mẹo ơi Mẹo ơi Mày giết mẹ rồi con ơi Ôi dạy ơi Sao ông giải không để tôi đi Chết thay con tôi Dạy ơi Mẹo ơi, lá vàng còn ở trên cây, nó xanh rụng xuống, đau thay lá vàng. Chị Dung bụng trở, mặc bộ quần áo tăng dây chối, buộc ngang cái bụng bầu, cũng nghẹn ngào. Anh mẹo ơi, con anh còn chưa biết mặt bố. Sao anh bỏ em bỏ con, ơi, mẹ, con em mà đi thế này anh mẹo ơi Rồi anh bảo em sống làm thế nào đây anh mẹo ơi, mẹ ơi Khách khứa ở bên ngoài vẫn cứ tấp nập ra vào công viễn mà chả ai hay biết. Sau ngày hôm nay thôi là ngày mai họ sẽ lại phải đến để mà làm lễ tiễn đưa ông Định về với tổ. Mấy người đang ngồi ở cái bàn kê ở chỗ góc sân trộm đầu vào bàn tán, thương cảm cho anh mẹo Tự nhiên một người rôn lên bẩn bật, mặt tái mét, chộp lấy tay anh bên cạnh mà ủa ơ. Ừ, ôi trời ơi. Ôi trời, kì kì kì kì kìa, kìa có phải là là con yến không? Ôi trời ơi, con con con yến nó vẻ nó đám tang anh nó kì kì Đập vào mắt của người nọ là cô yến mờ mờ ảo ảo, đi lững thững từ ngoài cổng vào trên tay vẫn đang cầm sợi dây chéo buộc thành cái thòng lọng len lỏi qua đám người mà đi thẳng vào trong nhà có mấy người cùng với ngồi người nọ ráo rác mà nhìn quanh ở đâu con con, con Yến hiện về á sao sao sao tôi không có thấy gì hay hay là bác nhìn nhầm người kia quả quyết là không có sai còn khẳng định chắc như đinh đóng cột Cả đám người nghe thế thì da gà da chó nổi lên ầm ầm, đưa mắt nhìn nhau mà lạnh hết cả sống lưng. Không ai bảo ai, tất cả vội vàng, đứng lên bỏ về giáo. Ở trong nhà, chị Dung đang ngồi bên cạnh mẹ khóc lóc, tự nhiên thấy gáy của mình lành lạnh. Chị ngưng khóc, quay sang bên vai. Chị thấy một cánh tay trắng bềnh bạch như bôi vôi, móng tay đen sì sì khoác lên vai mình tự bao giờ. chị Dung kinh hãi rú lên. Ôi, ôi mẹ ơi có có có ma mẹ ơi. Hi, hi. Chị vừa hét vừa ngã bật ra. Bà nối ngồi bên cạnh, giật mình ôm chầm lấy con dâu mà hỏi: "Làm sao? Làm sao đây? Ma ma nào? Ma quả ở đâu?" Chị Dung gục vào vai mẹ mà khóc nấc lên, luôn mồm bảo là đằng sau có ma. Bà nối trấn an: Khổ... Chắc là thằng mẹo nó thương vợ thương con Nó phải nó thăm nhà đấy Bà vừa nói dứt câu thì bỗng nhiên Ở trong quan tài vang lên tiếng động lạ Nó cứ bồm bộp bồm bộp Thế rồi cái nắp ván thiên rung lắc lên Mấy cây nến cùng với cái bát nhang ở bên trên suýt nữa thì bị hất đổ Trong tiếng kèn trống vang lên ầm ầm Ở cái loa công suất lớn ngoài sân Bà núi nghe loáng thoáng Có âm thanh như xa xa gần gần, vang lên ở trong nhà. Chị Dung ơi, anh mẹ ồn, anh đi với em rồi. Chị với mẹ xuống thầy nốt, cho nhà mình đoàn tụ. Chị Dung ơi chị dung ơi ai... bà nói cả chị dung bây giờ nghe hot nhất tại